Nhận xét về ca dao Hậu Giang Trong số những ca dao xuất xứ từ miền Hậu Giang có lẽ loại sấm giảng là xưa nhất Không đi sâu vào nội dung chúng ta chỉ ghi nhận vài điểm Giảng là bài thơ dân dần Sách xưa nêu rõ thí dụ Nhị Độ Mai, Giảng Bản in địa phận Sài Gòn năm 1894 hoặc Hữu Viết Giảng viết trong tuần hát bội vì lối phát âm không rõ rệt của người miền Nam nên giảng bị lầm là giảng và sấm giảng nghĩa là một bổn gian dần truyền khẩu tiên đoán thiên cơ giảng giải đạo lý vài đoạn thơ gọn gàng dưới đây đủ chứng tỏ mức diễn đạt của vài tu sĩ hồi đầu thế kỷ thứ 20 Hai võ phân nói thiệt thà kinh kệ áo già để lại trốn đây Ê e khi đi có gặp đây nó coi thấy đặng sắp bay không còn. Tính thôi đã một buổi tròn, xuống thuyền ra biển hỡi còn canh hai. Dạng núi tả lơn của ông cử đa. Hư nên các việc tỏ bày, tôi không có ép có nài chi ai. Thương thay ông lão bán khoai, lên non xuống núi hôm mai dậy đời. Thân sao nay đổi mai dời Xóm kia làng nọ Khổ thay thân già Nam mô đức Phật di đà Khiến người trở lại thảo gia của người Bạc bẫy đau sánh vàng mười Hiền lương đau xứng với người hung hăng Giảng ông sư giải bán khoai Nhưng các loại thơ truyền khẩu kể trên gì quá mang nặng tâm lý địa phương Nên thiếu tánh chất phổ biến Dùng hà tiên châu đốc giống là một biên trấn với nền kinh tế nông nghiệp tự túc từ xưa kiều bào Việt Nam đã khai thác tận dùng biên giới Campos, núi Tà Lơn lúc ban sơ mà cửu đến miền Duyên Hải dịnh Simla với hoài bảo bài mãn Phục Minh năm 1787 sử chép diệt Hà Hỷ Dăng thuộc Thiên Địa Hội đem đoàn Tàu ô đến quy phục Chúa Nguyễn Ánh ở đảo Cổ Cốt trong thời kỳ Pháp thuộc Nhiều đạo sĩ Việt Nam cố gắng biến chuyển khẩu hiệu bài mãn phục minh trở thành lý luận chống thực dân Pháp. Họ phát triển và áp dụng các quan điểm về phong thủy vào dùng thất sơn, cửu Long dùng những danh từ hớn chúa, minh chúa, dân dân. Bên cạnh những ẩn sĩ còn nhiều khách tục, những kiều bào tha phương cầu thực. Vào khoảng năm 1916, họ nhắn giọng về cố quốc Tà lơn sứ rầy con tạm ở, Nghiệp lưới chài nhiều tháng náo nương, Gửi thơ cho cha mẹ tỏ tường, Cùng huynh đệ đặng cho hãng ý. Kể từ con đăng trình dạng lý, Đến bây giờ có 7 tháng dư, Nghiêng mình nằm nhớ tới mẫu từ, Ngồi chờ dậy ruột tầm quặng thắt. giận bất tề nay trẻ nổi trôi, Thời bất đạt nên con xa xứ. Con cũng biết mười ơn dạng dữ, Dạ lâm bền ba thảo ghi lòng, Câu tam niên nhũ bộ bất vong Nghĩa thập ngoại lòng con lo trả, Khó gì nổi anh thì một ngã, Cực lòng thay em ở một nơi, Bảy ngày xuân con chịu tả tơi, Ba bữa tết khoanh tay ngồi ngó, Việc ở ăn nhiều nỗi đắng cay, Vái trời Phật xin về quê cũ, Sứ hiểm địa chim kêu dưỡng hú, Dế ngâm sầu nhiều nỗi đa đoan, Ngó dưới sông cá mập lội dư ngàn, Nay con tới nơi nguồn cao nước đục, Loại thú cầm nhiều thứ chỉnh ghê, Giống chẳng tinh lai giảng dựa bên hè, Con gấu ngựa tới lui gần xóa chách, Bày trồn cáo đua nhau lúc ngúc, Lũ heo rừng chạy giỡn bát loạn thiên, Trên chót giót, nai đi nối góp đôi dượng bạch nững con thánh thóp cặp giả nhân kêu tiếng rảnh rang ngõ sau lưng con kỳ lân mặt tợ như vàng nhìn trước mặt ông doi đen quyền tợ thổ hướng đông bắc con công kêu tố hộ cõi tây nam gà rừng gấy o o còn nhiều câu khác vừa tả chân vừa hài hước đọc bài giảng tà lơn Hẳn thân nhân của thi sĩ vô danh nọ cũng mỉm cười được an ủi phần nào. Ác thú ở tà lơn tuy nhiều thứ, nhưng thi sĩ vẫn sống nhăn như người đi du ngoạn ở Thảo Cầm Diên ngày xuân. Ngoài miền đồi núi An Giang, ở Hậu Giang còn một miền địa lý thứ nhì ăn suốt bờ biển Kiên Giang, phần lớn Ba Xuyên và toàn tỉnh An Xuyên. Nơi đây đất quá thấp gì mới bồi, các rạch nhỏ bắt nguồn từ biển để theo thủy triều đổ vào đồng sinh lây. Dưới sự đốc xuất của Thoại Ngọc Hầu, Kinh Vĩnh Tế và Kinh Núi Sập, Thoại Hà đã hoàn thành từ đầu thế kỷ 19, dẫn nước ngọt từ hậu giang đem tưới các ruộng dường xa lánh, vừa rửa cho đất sạch phèn, vừa giúp việc lưu thông vận tải. Bài về Kinh Vĩnh Tế nói lên công trình khó nhọc của tiền nhân đã phục dịch giữa nơi khí hậu bất lợi. Từ làng quê đến chỗ đào Kinh, Họ phải qua nhiều dùng nguy hiểm, dễ làm mồi cho xấu cọp. Rất tiếc là bài dạy ấy mới sáng tác lúc sau, nên giá trị về sử liệu còn quá kém cỏi Đáng chú ý hơn hết là việc đào kinh bằng phương tiện cơ giới, phối hợp kỹ thuật cơ giới Tây Phương và đức kiên nhẫn siêng năng của người Việt hồi đầu thế kỷ thứ 20. Kinh Sà No Phong Vinh khởi công đào năm 1901 hoàn tất năm 1903. Hệ thống kinh sáng ngã năm ngã 7, phong dinh, thành hình từ năm 1906 đến năm 1908. Do vậy, tỉnh Cần Thơ, phong dinh, đứng hạng nhất ở toàn Nam Kỳ về sản xuất lúa gạo. Lúa gạo bán tăng giá, mức sống của mọi tầng lớp lên cao. Những người dân hai huyện trai nhân ái, gái lòng xuyên, bấy lâu nổi tiếng là người dinh, Dân sang trọng chánh gốc Ở vùng dinh quang trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh Gặp cơ hội thuận lợi Để di cư khắp dùng mới đào kinh sáng Để làm thầy dạy hò hát Đời phải đời thạnh trị Cuộc phải cuộc dân minh Kìa là gió mát trăng thanh Này bớ em ơi biết đâu nhân đạo Bày tình cho vui Nước bít non xanh Người bạn lành khó kiếm Đây em cũng có hiếm Chẳng lựa đặng chỗ nào mảng lo mua bán rao giàu Cần Thơ. Đa số các thầy vốn là đào kép hát bội giải nghệ, được học trò rước đem về nhà để dạy hò, dạy ăn tiền. Trong ngôn ngữ bình dân không nghe nói đến danh từ ca giao. Căn cứ vào nhạc điệu, trường hợp sử dụng, họ gọi đó là hát đưa em, hát huê tình, hát đối, hò chèo ghe, hò say lúa, hò cấy. Câu hát đưa em. Chờ em cho mảng kiếp chờ, chờ cho rau muốn dượt lên bờ trổ bông. Có thể đưa ra đồng lúa trên sông rạch để trở thành câu đối hát. Và khi gặp người đáp lại khéo léo, rau muốn trổ bông lên bờ nó trổ, ai biểu anh chờ mà anh kể công ơn, thì cả hai giế được dình giữ đem về nhà trở thành câu hát đưa em. Xu hướng kéo dài, bổ túc các câu sẵn có đã tạo thêm được nhiều câu hát đưa em đáng lưu ý. Bớ chiếc ghe sao chèo mau anh đợi, kéo dông khói đèn bờ bụi tối tâm. Bờ bụi tối tâm anh quê nhằm cái tổ bể, cưới vợ có chữa về thổi lửa queo râu. Hoặc khế với chanh một lòng chua xót mật với gừng một ngọt một cây. Ra về bỏ áo lại đây, Để khuy em đắp gió tây lạnh lùng. Có lạnh lùng lấy mùng mà đắp, trả áo cho anh về đi học kẻo trưa. Người thọ giáo không cần học dở lòng về luật bằng trắc, yêu giận, cướp giận. Vì ai nấy đã từng thở không khí lục bát và các biến thể của loại thơ ấy từ khi nằm trên giỏng. Theo quan niệm các thầy thì câu hát đối đáp chia ra ba loại. Từ sở trường, sở đoạn từng người mà áp dụng. Một hò Văn dùng cách ngôn khổng mạnh trích trong Minh Tâm Bựu dám để gợi hứng gieo dần giật bạc tình bất thủ nhưng phi nghĩa bất giao anh huyền thưởng bậu một giao, răng phường lòng dạ mận đào lúa lăng. hoặc tay cầm quyển sách Minh Tâm Anh độc Thiện Ác đáo đầu chung Hữu báo caophi diễn tẩu khả nan tàn từ khi anh xa cách con bạn vàng Cơm ăn chẳng được như con chim phụng hoàng bị tên. 2. Hò truyện Dùng điển tích trong truyện tàu để gợi hứng gieo dần hoặc nêu câu hỏi. Dăng dẳng bên tai, tiếng ai như tiếng con điêu thuyền. Anh đây lửa bố kết nguyền thỏa xưa. Từ trên trời xuống mặt nước mấy trăm ngàn thước. Từ mặt nước xuống âm phủ đi mấy ngày đường. Một bộ tay du mấy cuốn, một cuốn mấy trương. Một trương mấy hàng chữ Nói cho có ngăn có ngữ Gái má đào mới chịu thua Đó ở dưới thuyền buông Thả luôn tuồn theo nhịp Có phải là ngũ hồ ký tính Đào công dì nghiệp Tứ hải ngao du yến tử phòng Linh đinh nay lớn mai rồng Vậy đà có trốn loan phòng hay chưa Ba, hò mép Dùng lời lẽ nôm na Không điển tích, không cách ngôn Đèn tọa đăng để trước bàn thờ, dặn lên nó tỏ, dặn xuống nó lờ, xuống sông hỏi cá, lên bờ hỏi chim, trách ai làm cho thế nọ xa tìm, em xa người nghĩa mà nằm điềm chim bao. Lúc đầu loại hò văn và họ truyện được ưa chuộng, truyện Tây du, phong thần, tiền đường, hậu tống, sách Minh Tâm Bụ dám lần lần xây dựng cho mọi người một vốn liếng về cổ học nhân bản của Á Đông Việc phổ biến ấy ngày càng thêm sâu rộng nhờ mức sống của nông dân và tiểu thương lên cao Nhờ phương tiện chữ quốc ngữ bắt đầu ấn hành từ đầu thế kỷ 20 tại Sài Gòn Các bản dịch ấy phải đợi non 30 năm sau mới thấm vào giới trung lưu và bình dân ở thôn quê Hậu Giang Như thế kể cũng nhanh chóng Năm thanh nữ tú tung ra tất cả tri thức của mình để thi tài biểu diễn Đó là tật chung của kẻ mới làm giàu, ưa khoe của, xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Thật bực mình khi nghe những câu hò dẫn chứng nhiều điển tích sai lạc, vô nghĩa, hoặc nhiều cách ngôn của khổng tử, tư mã ôn công với danh từ lẫn lộn, ép giận, sai văn phạm, cổ văn. Nhưng chúng ta chưa bi quan. Trước ánh sáng của nghệ thuật, loại hò mép nôm na, không điển tích, không chữ hán, Vẫn là hình thức cao nhất Khó thành công nhất Dành riêng cho những người có chân tài Những người trầm tỉnh Họ đã khéo léo đưa ra những câu hò Từ miền Tiền Giang Trung phần để bẻ lại Bẻ là uống nắng Cho hợp tình hợp cảnh Ai về dòng dứa qua truông Gió đưa bông sậy Để buồn cho em Đã trở thành U minh rạch giá thị quá sơn trường Gió đưa bông sậy dạ buồn nhớ ai Và hình ảnh mơ hồ Của cây cầu trường tiền ngoài Huế Cầu cao 36 nhịp Em theo không kịp Nhắn lại cùng chàng Cái điệu tàu khang Sao chàng dỗi dứt Đêm nằm thao thức Tưởng đó với đây Biết nơi nào cho phụng gặp bầy Cho le gặp bạn Ruột đau từng đoạn Gan thắt chính lần Đôi ta như chanh với ghế, như quế với gừng Dầu xa nhau nữa cũng đừng tiếng chi Để thêm phần duyên dáng và để biểu diễn nghệ thuật bắt dần Nhiều người trổ tài Môi những câu hò ngắn sẵn có Môi tức là kéo dài thêm câu hát Đặt thêm nhiều đoạn lơ lửng Vô thưởng vô phạt Hoặc có dụng ý Anh thương em, thương quấn, thương quýt Bồng ra gốc mít, ngồi xích gốc chanh Bồng quanh đám sậy Bồng bậy vô môi Bồng lũi sao lái Bồng ngoái trước mũi Để em nằm xuống đây Kể từ hồi em đau ban cua lưỡi trắng Miệng đắng cơm hôi Tiết công anh đỡ đứng bồng ngồi Bây giờ em dinh hiển Em bắt anh bán nồi làm chi Ba hình thức hò văn họ truyện hò mép Đã tổng hợp trong một câu Tay cầm cục mực Cây viết vàng Dã phụng dã loan, dã tiết đinh san, dã chàng lâm sĩ, dã bông qua thị, dễ chữ đại tường. Đem về cấm trước đầu đường, người đi qua thấy rõ chữ Kim Tương. Kẻ bước lại xem tường văn rõ, trách ai chặn ngõ lấp chuông, ngăn mây đón gió, để con bạn nọ phải thua buồn di tiếng thị phi. Theo thời gian từ hình thức đơn giản trong sáng, câu hò lần lần trở nên nặng nề, mang nhiều chữ nho, điển tích nhưng nghèo ý nghĩa. Lắm người tuy nổi danh hò hay, hát giỏi, nhưng thật ra họ chỉ thành công nhờ làng hơi thiên phú. Nếu chép lời dăng ra mực đen giấy trắng, thì rõ ràng là nghèo dần điệu, trùng ý, lãi nhải quá sáo. Nghĩa nào nặng cho bằng nghĩa tàu khang? Đêm nằm vang vái, vái vang ông Tơ Hồng cùng bà Nguyệt Lão Xui khiến cho tôi cưới đặng con vợ đồng lòng, đồng tâm, đồng chí, phu sướng phụ tùy, phụ tùy phu sướng. Thế sự ngày càng đổi thay, nếu sống xáo trộn ít nhiều là điều dĩ nhiên. Năm 1938-1940, nếu được dự một buổi lễ thành hôn ở vùng kinh sáng ngã năm ngã 7, ta càng ngạc nhiên hơn. Đó là những xóm chạy thẳng ở hai bên đường giao thông thủy bộ, làm ruộng làm rẫy, nhưng cũng bán hàng xén hớt tóc. Trong gian nhà có cửa sổ, có đèn măng sông Bộ quần áo mặc ngủ pyjama và đôi giày đan trở thành lễ phục chánh thức thay thế cho khăn đóng áo dài khi chàng rễ ra mắt bà con hai họ và bái từ đường. Lúc đãi tiệc, một cậu thanh niên đứng dậy trình bày với cử tọa bài văn chúc theo kiểu Thưa quý ông, quý bà, quý cô bác Các bạn thanh niên, mấy chị phụ nữ Hôm nay là ngày tháng Là ngày lễ thành hôn của bạn tôi Là mổ sánh duyên cùng cô mổ Trong khi hai họ xung dậy dự tiệc Tôi là người tài thô trí thiển Lẽ thì phải lặng lặng để người trí thức giải bày tâm lý Để cho tôi là kẻ thiếu học Được dịp học thêm Nhưng tôi xin mạng phép đọc bài văn chút này Sách có câu chữ rằng Châu Trần Nhất Thôn Di Kết Hảo Tấn tần lưỡng quốc dĩ thành hôn Tôi rất đáng khen bạn tôi biết dân lời giáo huấn Chẳng học thói sở khanh Đợi đến tuổi trưởng thành cho cha mẹ định đôi Mới gọi rằng lưỡng toàn trung hiếu Tôi thầm khen cô mộ biết giữ câu tiết Trinh liêm sĩ Và biết giữ danh giá cho cha mẹ Chẳng học thói chơi qua nhà ta nhơ tiết Thưa quý ông, quý bà, quý cô bác Các bạn thanh niên, mấy chị phụ nữ Tới đây Tôi xin gác bút và ngưng lời. Tới phần giải trí của buổi lễ, một cụ già mặc áo bành tô xin trình bày bài về thời sự mới sáng tác. Thí dụ như, Ất Hợi Niên Chánh ngoạc năm 1935, chợ Phước Long Đại Ách rõ ràng, người tha phương đem đến tai nàng. Ngày 29, cuối tháng giêng năm đó, 8 giờ rưỡi, chợ Đương Đông Đen Đỏ. Chiếc sáng năng múc tới ngang chành, chết mấy rồi thầy thợ soạn sành, súng nhau lại sửa sang máy móc. Ông tay coi mấy trăm non săn sóc, chỉ đầu kia đầu nọ lăn xăng nồi xốt de thiếu nước không bằng, cập rằng coi lửa bẩm ông nước ít. Rủi bữa đó nghe nước về không kịp, còn ông Tây nóng diệt không phòng, biểu trụng càng chạy đỡ cũng xong, rồi lát nữa ghe nước về sẽ lấy. Rủi nhiều việc đồng hồ kẹt máy, Củi trụm hoài không thấy đúng giờ, Nghe cái rầm như đất lỡ trời nghiêng, Người trong chợ thiếu điều té ngửa, Nghe hết rền thiên hạ đến coi, Thương hại thay mười mấy mạng người, Ông phó sáng dăng xuống kinh gần chết, Nhờ thầy kiệt mau chơn lội dớt, Chớ phải không hồn lặng âm cung, Dớt lên bờ mình mẩy lắm bùng, Đứng rung rảy tiếng tây quên nói Chừng sáng nổ người bay trên mười thước Ba người đó có hai người dài phước Bay lên rồi bay rớt xuống sông Còn một người bay bổng trên không Cũng may quá rất nhầm bùn nước Ngồi ngắm nghĩ tình đời thêm mệt Câu nhân tình ấm lạnh điếc tai Nghe người đồn lộn xộn vắng dài Kẻ nói nọ người nói kia mà đặt để Dầu trật trúng xin quý ông miễn lễ Tôi bận diệt nhà, không quan sát được rõ ràng. Tiếng vỗ tay văn rân khi dàn cổ nhạc bắt đầu lên dây. Buổi đần ca kéo dài đến quá nửa khuya, nhiều người vẫn chưa về, ngồi lì mãi tại chiếu, thách đố uống rượu, thưởng tài lẫn nhau qua câu giọng cổ bạc liêu, hát mãi mà không thỏa mãn. Vì bản giọng cổ bạc liêu như bức chân dung không bao giờ vẽ xong, Nó giống như tranh tố nữ chỉ có đôi mắt u buồn là rõ rệt. Mái tóc, làng môi, nếp áo thì để chìm trong sương khói. mặc ai muốn thêm bớt tô điểm thế nào cũng được. Cái tên của nó cũng đáng bàn cãi. vào năm 1923, ông Cao Văn Lầu khởi tác bản Hoài Lan bằng chữ hò của điệu Lưu Thủy Trường, lời ca không ngoài ý tứ của điển tích tô Huệ trong chồng. Bản Hoài Lan lần lần đổi tên thêm dịp để nuôi nấng những tình cảm phức tạp hơn. Điệu hò đối đáp đã tìm được ở bảng Hoài Lan một hình thức tương đối sang trọng mà nương náo. Người ca không cần bới ốc tìm điển tích, cách ngôn hoặc luyện tài để bẻ, để mua như trước. Bài và bản giọng cổ là điệu hò bào chế sẵn như món đồ hộp tập trung và phát triển những sầu muộn mà họ muốn giải bày mãi mãi. Bản giọng cổ hoài lan đứng dẫn trong lòng dân tộc nhờ căn bản quê mùa của nó, căn bản của tiếng hát câu hò. Ở đây ta hiểu quê mùa theo nghĩa, tánh chất nông thôn, miền lục tỉnh. Quê mùa là một sắc thái văn hóa, một nhu cầu tình cảm tất yếu của người ở thôn quê và cũng là của người ở thành thị. Nó sống không ngưng động quá lâu ở sắc thái cố định nào cả. Nhưng dân minh kỹ thuật lan tràn thêm sau đệ nhị thế chiến. Chân trời hiểu hết của giới bình dân không còn bị hạn chế ở minh tâm bửu giám, truyện tam quốc, tầng đường nữa đâu. Thiết tưởng ngày nay người yêu ca dao chớ nên phí thì giờ và tâm trí để du lịch về đồng quê. Vì mùa gặt hái của hò truyện hò văn đảm mãn, chỉ còn lại cảnh tót rã cơm khô. Thà cứ ở Đô Thành ngồi nghe những buổi truyền thanh giọng cổ qua làng sóng điện hoặc dừng bước lãng du, ghé rạp xem tuần cải lương vào những lớp áo não lâm ly gây cấn để thông cảm với cô Đào Chánh, đang cau mày cố gắng vô giọng cổ cho thật ngọt, thật mùi trong lúc ánh đèn đổi màu. Tiếng vỗ tay của thính giả rộ lên để chào đón một thế giới tình cảm quen thuộc nhưng chưa nhàm, một thiên đàng đã mất nhưng đang sống lại trong ảo giác bình tĩnh mà xét ta thấy người đẹp đứng chết bộ khi ca sáu câu giọng cổ quá dài hai tay nàng chỉ biết xòe ra nắm lại quơ lên quơ xuống như cố gắng tìm cho được một cây chèo một cây nọc cấy một cái vàng say lúc hò hát xa xưa là bám cho đỡ ngượng ngập tuy mái tóc đã uống theo kiểu Brigitte Bardot nàng vẫn là cô đào thổ trước Sùng bái ông tổ hát bội Tôn trọng những điều cấm kỵ thần bí Không đem trái thị vào hậu trường Không đi quốc dông thổi ống tiêu Y phục ánh sáng Chỉ là hình thức phù du Nay dày mai khác Duy có đôi mắt trung thủy của nàng Đang hướng về khán giả Như để dò hỏi trong tương lai Đôi mắt đẹp như những gì sao Lấp lánh trong dòng trời nghệ thuật Từ xưa cho đến tận bao giờ ăn ở cho đúng điệu nghệ. Tôi là người hoài cổ, tồn cổ. Ở miền Nam này, nếu tìm những di tích xưa, tất thì biết đào đâu cho ra, tuy dân tộc diệt sống mạnh, trưởng thành và nổi danh hiên ngang nhờ cuộc nam tiến. Nhiều người bảo, đâu có mà tìm, miền Nam là miền đất mới, đất không chân, đất phèn. Ở miền Nam chỉ có thể mọc những loại cây tàn cao nhưng rễ nông. Giống như trường hợp lúa tốt, tức là một bệnh đặc biệt của lúa, khi cấy trên đất quá nhiều gốc và lá, khi gặt hái thì hỡi ôi, chỉ có rơm rạ cho trâu ăn, chớ nào thấy hột. Nhưng tôi vẫn hoài cổ và tồn cổ, mặc dầu đất này chưa từng làm cơ sở cho những kiến trúc cổ kính. Đất mới khai quang, làm sao tìm thấy cây cổ thụ do người trồng. Tuy nhiên nếu khảo cướp văn hóa lịch sử theo tinh thần sống động không câu nệ hình thức, niên biểu, chúng ta thấy miền Nam có màu sắc, luôn luôn đổi mới, dựa trên một cơ sở, đó là tinh thần phóng túng, lanh lẹ sẵn sàng đón hương xa của người khai quan. Văn hóa đứng im một chỗ làm văn hóa chết, sống động, thích ứng với hoàn cảnh, đó mới là văn hóa, đúng theo nghĩa của nó. Nhà văn Bình Nguyên Lộc đã ra công Sưu tầm ca dao miền Nam soạn thành quyển Thổ ngơi Đồng Nai Chưa xuất bản Dường như trong bài tựa quyển nói trên Bình Nguyên Lộc nhận xét Miền Nam mới thành hình chừng 300 năm Mà tổng số ca dao góp nhặt Đứng về số lượng mà nói Không kém miền Trung miền Bắc Nơi người Việt lập quốc từ ngàn năm trước Sẵn có kinh tế phồng thịnh Sẵn có vị trí bao lơn Đông Nam Á Người miền Nam biểu lộ sự lạc quan, niềm tin tưởng nơi vận mạng mình qua ca dao tức là câu hò câu hát, hát đưa em, hát quê tình, hát đối. Hò giả gạo, hò cấy, thơ và nhạc dính liền nhau, bất khả phân. Lời thơ tuy dở nhưng vẫn hấp dẫn được người nghe nếu nó may mắn được một giọng quanh vàng diễn tả. Và đây là sự thật. Một giọng ồ ề có thể gây bất mãn, làm cục hứng, cử tọa mặc dầu có ý thơ xuất sắc để làm nội dung. Người ngoài đời thường chú ý xem nặng giọng ca, xem đó là yếu tố quan trọng khi thưởng thức. Giọng ca và sắc đẹp, thanh và sắc, thính và thị. Người hát người hò muốn chinh phục trọn vẹn tình cảm của cử tọa thì phải có số vốn thanh sắc lưỡng toàn trước hết. Không khí của câu hát miền Nam là không khí hoài cổ. Nhớ tiếc ngày xưa, người xưa, hình ảnh xưa, quê quán xưa mà mình đã rời bỏ. Có đi xa mới biết chốn quê hương là đẹp hơn cả. Sống trong ngày nay đau khổ. Người ta thường nhớ đến tuổi vàng thời thơ ấu. Hoài cổ, giọng cổ. Mặc dù nhiều người cho rằng cổ là tiếng trống, nhưng đa số chúng ta đều muốn biết cổ là xưa. Nhớ đất xưa, nhớ nơi cố quán mà mình chẳng bao giờ về, hoặc đau khổ hơn, mang mát hơn. Ta nhớ nơi cố quán mà không biết cố quán của ta thuộc tỉnh nào, xóm nào. Người đi khai quang mang nặng mặc cảm tự ti về nguồn gốc gia đình. Họ không có gia phả, chẳng hiểu ông chú, ông bác, hoặc lắm khi ông nội của họ là ai. Họ chỉ nhớ mang máng tổ tiên xưa kia từ Bình Định, Quảng Nam vào đây. Con cái của mấy ổng chia ra làm nhiều hệ phái lập nghiệp ở Tân An, ở Cà Mau. Và họ lấy làm vinh hạnh kia được thanh minh. Mơ hồ rằng ông cố hoặc ông nội của họ xưa kia đã đứng trong hàng ngũ chống Pháp, thời đàn cựu, rồi bỏ xứ, chạy trốn, đổi tên, thay họ. Nhớ xưa để tìm nguồn an ủi. Kẻ sống ở miền nước mặn thì nhớ miền nước ngọt, Kẻ ở thành phố thì nhớ miền quê, Ở sơn cước thì nhớ đồng bằng, Nhớ và ao ước, Ao ước những gì êm ái của thổ tuổi vàng, Ao ước luân thường đạo lý, Trong khi đó đây, dãy đầy thác loạn, Ao ước đoàn viên khi bị ly tán trong thực tế, Câu hát câu hò phải có hậu, Hát bội phải có hậu, Tiểu thuyết bình dân, tuần kẻ lương cũng phải như thế. Giọng hát phải có truyền cảm, nội dung phải có hậu. Bài dạ cổ Hoài Lan hồi thời ông Sáu Lầu là đề tài có hậu, chồng vợ trùng phùng. Xưa nay nói tiếp diệt khai quang ở miền Nam, chúng ta liên tưởng đến công nghiệp của Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch, Mạc Cửu, Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Văn Duyệt và nghĩ đến phần đất rạch giá Cà Mau Hải đảo Vịnh Xim La Thất Sơn U Minh Đồng Tháp 10 với những nhân vật nghèo lạc hậu về kinh tế mà thích ăn chơi thích đề cập tới luân thường đạo lý và sống rời rạc theo kiểu anh hùng hảo hớn nhưng vẫn đề cao kỷ luật một thứ kỷ luật vừa chặt chẽ vừa lỏng lẽo phải ăn ở đối xử với nhau cho đúng điệu nghệ Đúng điệu nghệ là có lương tâm, không đâm kẻ thù từ phía sau lưng. Quân tử nhất ngôn, hệ nói là làm liền. Đúng điệu nghệ tức là không đểu cán. Đó cũng là luân lý của một đứa thanh niên đi khai quang ở thành thị. Mảnh đất Sài Gòn từ năm 1778 đã trở thành dùng kẻ chợ. Thời Gia Long và Tây Sơn đánh nhau, Sài Gòn chợ lớn đã bị đốt phá. Sau đó tiểu công nghệ, Tiểu thương phát đạt hơn trước Anh hùng tứ chiến cứ tới lui hoành hành Những thỉ tổ của cao bồi ở Sài Gòn Đã bị trừng phạt đích đáng Dưới lưỡi gươm tiền trảm hậu tấu Của Thượng Quốc công Lê Văn Duyệt Vài chục năm sau Thực dân Pháp kéo tới Lại nảy sinh ra một số thanh niên lạc lỏng Mang trong mình dòng máu khai khẩn đất quan Nhưng thiếu đất dụng giỏ Chỉ còn là vấn đề khai thác thương mải Khai thác nhân công khai thác tài nguyên do người ngoại bang điều khiển. Thanh niên Sài Gòn trở thành những người hùng kiểu năm tỷ, sáu nhỏ, thầy thông chánh và sáu trọng. Sáu trọng ở bồi cho Tây. Anh ta bỏ nhà ra đi từ thuở bé, rồi kết nghĩa với cô gái lang dâm. Cô này tên là Hai Đậu. Sao rốt, Hai Đậu lấy ông ký lục Tây, bị Hai Đậu và ông ký lục làm nhục. Sáu trọng ra tay giết hai người thiếu điệu nghệ này. Để rồi lãnh bản án tử hình thơ Sáo Trọng được truyền tụng ngoài ý muốn của thực dân Pháp đã trở thành một loại ca dao xứng đáng nêu trong bản liệt kê văn chương bình dân xứng đáng được ghi trong chương trình diệt văn chúng ta thử tưởng tượng một nhạc sĩ mù lòa ngồi trên chiếc đệm gãy độc quyền tại đầu đường xóa chợ đang nói thơ kỹ gì đại pháp tân trào, đời nay nghĩ lại khác nào thuở xưa. Du nhàng thành thị sớm trưa, có chàng sáu trọng tuổi vừa 15 Bỏ đi tính đã mấy năm, nay mới chạnh lòng thương kiện nhớ quê. Bấy lâu cách mặt ủ ê, nay mới trở về thăm giếng mẫu thân. Có tên hai đậu ở gần, thường đi buôn bán tảo tầng lân la. Thấy chàng ăn nói thật thà, Hỏi thăm anh có vợ nhà hay không? Trọng nghe đậu nói động lòng, Thơ ngây chưa trốn loan phòng kết đôi. Đậu nghe thằng Trọng bày lời, Anh không có vợ, em thời chỉ cho. Trọng rằng buôn bán không lo, Nói chuyện đưa đò chè cháo lạnh tanh. Đậu rằng lòng khiến thương anh, cháu chè nguội lạnh cũng đành dạ tôi. Đó là hào khí Nam Kỳ Lục Tỉnh, Đó là cách ăn nói văn hoa của Nam Kỳ Lục Tỉnh. Tiếng độc quyền và thơ sáo trọng là dân nhạc, dân ca miền Nam. Đường phố Sài Gòn là đề tài của câu hát quê tình, là nguồn hứng của nghệ sĩ Bình Dân. Lúc người Pháp mới đến, đường phố Sài Gòn là mạch máu, đóng giai trò sông rạch đường đê. Hồi thời ấy, giấy Bình Dân mua bán hàng rong trên đường phố Sài Gòn và hát quê tình lãnh lót. Đêm khuya, ngay tại đường Catinat nay là tự do tại trung tâm thành phố chúng tôi không nói đùa để tìm bằng cớ binh dực cho ca nhạc bình dân cho giọng cổ đâu chúng tôi căn cứ vào tài liệu đáng tin cậy xin quý độc giả lật quyển Sài Gòn năm xưa của cụ Dương Hồng Sởn thỡ ấy tại Sài Gòn chỉ có lai rai vài chục chiếc xe hơi muốn chạy thì phải đốt cho máy nóng mùi bố có dây da kéo chằn chịch cửa xe thì không có. Các quang lan xa và nhà giàu thân thế sắm xe bicyclet. Lúc ấy nào đã biết máy móc là giống gì? Thấy xe không dùng ngựa bò mà chạy ngờ ngờ đã đặt tên nó là cái xe máy. Lại có một sĩ quan hải quân Pháp tên là Vidan. Lúc hưu trí thì tập ăn trầu cưới vợ Việt Nam được tôn làm đại hương cả làng Phú Nhuận. Lỡ Vidan này trăng trối ao ước được chôn cất theo nghi lễ Phật giáo. Đám tang lão vi đàn có sư cụ tụng kinh, nhà vàng, đèn rồng, và có hò đưa linh. Trong khi đó nhiều gia cấp mới lại mọc lên, bành tô đánh chết sửa quề, áo thun chạy lại đứng kề bành tô. Mấy thầy thông thầy ký mặc áo bành tô, nức quai thực dân thao hồ hống hách. Bọn áo thun làm bồi dọn bàn, cũng nức quai chủ, Lên mặt với đồng bào Lại còn những cô ba Chuyên nghề lấy tay để kiếm tiền 10 giờ ông chánh về tay Cô ba ở lại lấy thầy thông ngôn Nhưng thú vị nhất Là giai thoại sau đây Cũng theo tài liệu của cụ Dương Hồng Sởn Lối sáu bảy chục năm về trước Có cặp vợ chồng chấp núi Vợ làm nghề dọn bằng ăn cho tay Chồng làm nghề nấu bếp Cũng cho tay Lúc rảnh diệt Hai vợ chồng tom góp mớ đồ ăn dư của Tây, lâm vố xào bần, gồng gánh đem bán. Khi đêm về khuya, cho dân lao động thất nghiệp. Họ đi từ đầu đến cuối đường Catinat, từ Dinh Thượng Thơ, nơi Bộ Kinh tế ngày nay, đến Cột Cờ Thủ Ngữ. Về sau lúc làm ăn khá, anh chồng say mê mèo chuột, bỏ người vợ gồng gánh một mình. Người vợ than thân thượng thơ phó xoái, thủ ngữ treo cờ bu dông, ôm lết bi tết, sạc xây ờ mũ ni đánh bạo bây giờ mày bỏ tao con đường Catinat lộ trình bán đồ lâm dố của đôi tình nhân chính là con đường tình sử họ bán gì bán những thức ăn hỗn tạp tuy thừa thải nhưng khá ngon thức ăn của tay sang trọng lúc còn yêu nhau, chung lưng đấu cật chia ngọt sẽ bùi Anh chồng hứa hẹn, thề thốt, đánh đạo dạy đời. Một thành ngữ xưa, dùng giọng kèn tiếng quyển, dùng luân lý cổ truyền để chinh phục người đẹp. Mũ Ni theo ý riêng của chúng tôi có nghĩa là kế hoạch, chương trình xây dựng hạnh phúc gia đình. Cuối cùng là tiếng nguyền rũa gửi cho chàng trai thiếu điệu nghệ. Tiếng than thân của kẻ cố giữ điệu nghệ ở đời, giống như nửa đêm ngoài phố của nhạc sĩ Trúc Phương. Ngày nay, Đường phố vắng đêm nào quen một người Tiếc thay hoài công Phố đã vắng thưa rồi Giống như bản Con đường mang tên em cũng của Trúc Phương Đường chẳng riêng chúng mình Nhưng có khác So với thời thượng thơ Phó soái mũ ni đánh đạo Giờ đây kẻ than thân lại là bọn đàn ông Bọn đàn ông gọi người yêu bằng em Một tiếng em hơi mệt mỏi Khi sanh kế bê bối Và cái mũ ni đánh đạo của thời nguyên tử này được tóm tắt trong mấy tiếng đơn giản. Tiền, thế lực, hộp soàn, nhà lầu, tiền gửi ngân hàng. Nhưng câu hát xưa tuy không được truyền tụng thạnh hành, nhưng còn lưu lại vẻ đẹp. Đẹp vì nó có hậu, gợi lại luân lý cổ truyền, nhắc nhở người trong một nước, nên cư xử với nhau cho đúng điệu, đừng chơi đẻo. Bài giọng cổ được ca tùy hứng. Không câu nệ âm điệu từng chữ, nhưng người ca và người đờn đúng điệu nghệ phải nương tựa nhau, xuống câu cho đúng nhịp. Hơi ca không được đâm, nhịp đàn không được chỏi. Đờn ca cho đúng điệu nghệ của giới tài tử là điều khó. Đối xử với nhau bằng lòng thành thật, có thủy có chung là điều khó. Lúc sanh kế khó khăn, đã thích cổ nhạc, thì mỗi người đều trở thành tài tử. Tài tử đi đôi với phong lưu, phong lưu không phải là giàu tiền bạc, ăn không ngồi rồi, nhưng là lãng mạn, trữ tình, dương lên đạt hạnh phúc. Nhà học giả Trung Hoa Phùng Hữu Lan đã nhận xét, phong lưu theo nghĩa Á Đông, tức là lãng mạn của Tây Phương. Suy cho rộng hơn, theo thiện ý chúng tôi, thì ngành hát kẻ lương chú trọng vào nội dung điệu nghệ, Còn gì bực dọc cho bằng xe một tuần cải lương phi luân lý? Khi đã phi luân lý thì không còn là tuần cải lương. Hình thức của tuần cải lương phải sang trọng, giọng ca phải mùi mẫn, gợi cảm dồi dào để khán giả được sống những giờ phút đúng nghĩa phong lưu. Nói như thế, nhiều người sẽ thắc mắc. Trong thời đại nguyên tử mà còn say mê cải lương là chạy theo không kịp sự tiến quá. Đã có điện ảnh, vô tuyến truyền hình rồi. Cải lương khó sống với nét quê mùa giả tạo của nó. Đồng ý lắm, nhưng chúng tôi nghĩ rằng quê mùa là sang trọng. Chính cụ Nguyễn Du cũng hy vọng dùng những lời quê để giúp ai nấy mua vui một vài trống canh. Ngoài tác dụng giải trí, cái nội dung quê mùa của giọng cổ của cải lương đã và đang giúp cho khán giả sống những phút lâng lân, cười rộ lên hay lao nước mắt đem hình ảnh sân khấu đối chiếu với cuộc đời để tự vấn lương tâm xưng tội, sám hối âm thầm nhưng hỡi ôi sau khi giảng hát con người trở lại như cũ với nhịp sống quay cuồng rồi thì chứng nào tật nấy vì thế chúng ta có thể than thở ôi sự bất lực của cải lương hay là lạc quan hơn nếu cho rằng cải lương còn là một nơi nương tựa một nguồn an ủi một nguồn sanh lực Thì chúng ta cứ hoang hô Cải lương muôn năm Một nghệ thuật trưởng giả mới Cách đây 30 năm Ngành cải lương đã từng bị một số người công kích Cho rằng cải lương tức là nghệ thuật bị phản bội Số người công kích ấy so sánh cải lương và hát bội Rồi đi đến kết luận Tuần hát bội được bố cục chặt chẽ Diễn viên tập luyện công phu Nội dung dồi dào ý nghĩa Trong khi đó tuồn cải lương nghèo nàng về nội dung Hát bội là ngành sân khấu cổ truyền Nên gìn giữ đừng cho mất gốc Dầu sao đi nữa cải lương cũng vẫn không tiêu biểu cho nền ca kịch nước nhà Xem cải lương tức là xem những trò sốn mắt của đám trẻ theo tay học Họ sửa đổi nhiều điểm Nhưng rốt cuộc nghệ thuật của họ thua xa hát bội Lối trình diễn của Cải Lương rất lai căng Đầu ngô mình sở Lai tàu, lai tây Hai ba chục năm sau Cải Lương nghiễm nhiên thâu phục Bao nhiêu cảm tình của khán giả Ngành hắc bội thu hẹp dần dần Được khai thác Được quản trị theo quy mô tiểu công nghệ Gia đình Trong khi đó các đại ban Cải Lương Có nhiều nhu cầu to lớn hơn Về tổ chức, về vốn liếng Chẳng khác một hãng xưởng Những nghệ sĩ cải lương thuộc vào hàng ăn khách có thể sống theo nếp tư sản, trưởng giả của mấy ông chủ xuất nhập cảng. Nào xe hơi mới nhất, nào hộp soàn, nào nhà lầu. Điểm khác là vốn liếng của nghệ sĩ được thâu hẹp trong phạm vi tài năng, dễ hư hao, dễ sụp giá. Trong khi đó, vốn liếng của các ông chủ xuất nhập cảng được bảo đảm tương đối hơn. Ở nước ta đã có ngành thống kê Chúng tôi đã tìm kiếm những con số về ngành nhưng chưa gặp. Con số ấy chắc là khá to, quá mức tưởng tượng. Mỗi đêm ở miền Nam, tính trung bình có bao nhiêu đoàn cải lương trình diễn. Họ thâu vào bao nhiêu tiền, xuất ra bao nhiêu. Và tính trung bình, mỗi tháng một người dân, một gia đình xem cải lương mấy lần. Sanh hoạt của các đoàn hát cải lương dính líu mật thiết với ngành thương mãi khác như thế nào. Chúng tôi tin rằng số khán giả Cải Lương thật quá đông, nhiều đoàn hát ế vàng, nhưng trong vài ngày nào đó, khán giả đến tràn ngập, giá vé phải bán chợ đen. Cải Lương là một lực lượng văn nghệ có tác dụng phổ biến mạnh. tuồng hát được trực tiếp truyền thanh qua làng sóng điện của Đài Phát Thanh, được thâu đĩa, in thành tập sách bài ca bình dân và trở thành tiếng ru em trong gia đình. Tiếng ca chèo ghe trên sông nước ở tận thôn xóm hẻo lánh. Vài người nói với giọng ưu thời mẫn thế, tha thiết với văn hóa rằng, cải lương là nghệ thuật, chẳng ra nghệ thuật, nó thuộc vào loại hạ cấp, bình dân ngân hàng. Lời lẽ tuần cải lương rất mô nghe động tác diễn xuất của đào kép cải lương lại thô kịch lố lăng. Chưa hết. Còn những luận điệu trơ tráo phản dân chủ chứng tỏ người thốt ra là kẻ lạc hậu, thuộc phe bảo hoàng, đào kép cải lương ít ăn học, đa số xuất thân là dân chăn trâu, hoặc gái ở mướn, gái cái lúa nghĩa là thiếu dòng máu hoàng tộc, hoặc thực dân chảy trong huyết quản. Và còn những bằng cớ về trình độ học lực kém thấp của soạn giả của đạo diễn, vì đa số không có bằng cấp đích lôn chăn. Họ không biết nói tiếng Pháp, tiếng Anh. Ngoài ra nhiều người hạ gián ngành cải lương xuyên qua những tin vắng dài trong nhật báo nào đào kép đánh lộn, hút á phiện đổi thay tình chồng nghĩa vợ như cơm bữa nghĩa là cải lương gây ra hoặc dung túng những chuyện thiếu đạo đức. Các luận điệu trên đây khác luận điệu hồi 30 năm trước nói rằng cải lương là hạ cấp chúng tôi e quá lắm. Nhiều tuần cải lương có nội dung khá cao, nào kém tuần cine loại B hoặc tiểu thuyết xã hội tình cảm. Khán giả cải lương rất khó tánh, muốn soạn ra một tuồng để hốt bạc đâu phải dễ. Hát quá dở, khán giả phản đối công khai hoặc bỏ về, đồn đãi Nhìn vào thực tế, chúng ta thấy số khán giả cải lương bao gồm mọi giới trong ngành. Người thuộc vào từng lớp trí thức xem hát đâu phải ít. Nào bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, sĩ quan cao cấp. Điều kiện cấp bằng nêu ra đối với nghệ sĩ sân khấu dường như không hợp lý. Nghệ sĩ sân khấu cần có công phu luyện tập và khả năng thiên phú. Có bằng cấp càng tốt, nếu thiếu cũng chẳng hại bao nhiêu. Các tài tử nổi danh ở Âu Mỹ, có học, có bằng cấp, nhưng đó chỉ là trình độ trung bình hoặc hơi thấp so với dân chúng trong nước họ. trong ngành lương Muốn thành công trở thành đào kép chánh, chẳng đi quanh về tắc hoặc nhảy dù được đâu mà hồng. Tuổi nghề ít nhất là 8 năm hoặc 10 năm thì mới đạt được nếu người ấy có sẵn chân tài. Về trình độ soạn giả, chúng ta thấy rằng đa số người nổi danh đều có một cái gì mới đứng làm nồng cốt cho đoàn hát được. Nhiều tuần tích ngoại lai like với nhiều lớp giọng cổ khiến dài khán giả bực mình. Số khán giả khó tánh này căn cứ vào tiêu chuẩn thoại kịch Tây Phương để phê phán kỹ thuật cải lương. Nhưng thoại kịch là thoại kịch, cải lương là cải lương, xem cải lương là xem hát. Lẽ dĩ nhiên giọng hát chiếm một địa vị quan trọng. Ta không nên mơ ước rằng một ngày tươi sáng nào đó, thoại kịch sẽ đánh đuổi, thay thế cải lương theo đà tiếng quá. Ngày ấy chẳng bao giờ đến cả. Nhiều ký giả viết bài phê bình từ năm 1950 cho rằng trong vài năm nữa là cải lương tan rã. Nhưng đến nay nếu có đoàn cải lương rã, đổ nợ là vì lý do quản trị, chứ không phải vì cải lương đã bị quản đại đồng bào đã đảo đòi hỏi thoại kịch. Nhưng thoại kịch Hy Lạp, Anh, Pháp vẫn thích nghi với ngôn ngữ địa phương. Có kẻ chê cười, hoàng tử Ai Cập làm sao biết cao giọng cổ. Thời cổ Ai Cập làm gì có giọng cổ? Kẻ ấy tại sao không lên tiếng chê Rasin, chê Shakespeare vì các ông này đã bắt buộc người La Mã nói tiếng Anh hoặc người Hy Lạp nói tiếng Pháp? Nếu nhận định như vậy, làm sao có nghệ thuật? Làm sao nghệ thuật gắn liền được với khán giả, với dân tộc? Cách đây chừng 10 năm hoặc 20 năm, bao nhiêu tiện nghi, bao nhiêu món ăn vật chất hoặc tinh thần thứ ngon Đều nằm trong tay một thiểu số người gọi là trưởng giả Sao đệ nhị thế chiến Quá nhiều sản phẩm vật chất, tinh thần Nhằm cung ứng cho từng lớp trưởng giả được các cường quốc xuất cản dồn dập Qua các dân tộc chậm tiến Dồi phấn, thoa son, đi quốc cao gót Mặc áo ni lông, uống tóc ngắn Đâu còn là đặc quyền của thiểu số Sắm máy thâu thanh, xem điện ảnh đọc báo, độc tuần sang là điều mà ai cũng hưởng được. Dầu là anh phụ đạp xích lô hoặc chỉ gánh nước, mặc áo sơ mi, đi giày, thắt cà vạt, chào nhau bắt tay bủa xua đâu còn là đặc quyền, là dấu hiệu của giới thượng lưu ở thành thị. Bộ mặt nông thôn cũng thay đổi khá nhiều. vai trò của phụ nữ ngày nay trở thành quan trọng. Bà nội trợ có quyền đi dạo phố, xem báo, xem tiểu thuyết, quyết định việc mua sắm quần áo, bàn ghế, báo chí trong gia đình. Các bà đòi xem hát, ngồi bên cạnh chồng. Dân chủ tức là đàn bà được ngang hàng với đàn ông, ngang hàng về tinh thần, về thưởng thức nghệ thuật, về phê bình nghệ thuật. Sống trong trào lưu trưởng giả này, nói chung mọi người chúng ta đều cố gắng để ra vẻ trưởng giả chút ít cho kịp với thiên hạ. Sự cố gắng ấy khiến các nghệ sĩ và chúng ta bê bối vì làm vô tiền một đồng mà xài ra đến một đồng rưỡi. Nếu nghệ sĩ cải lương mang nhiều tật bê bối thì đó chỉ là phản ảnh của hoàn cảnh chung trong xã hội. Khi một dân sĩ Việt Nam có đóng vai trò của Sartre Camus khi một thương gia Việt Nam học đòi dễ mặt hơi lạnh của vua dầu lửa Rockefeller thì một cô đào trẻ ăn khách cũng dây nợ để dương lên. Đi xe quê kỳ, tặng chữ ký, tặng ảnh, dãy ngón tay đeo hộp soàn để chào mừng khán giả mộ điệu bốn phương và nở độ cười của Liz Taylor hoặc công chúa Margaret. Để đáp ứng nhu cầu mới mẻ ấy, từ 10 năm qua, ngành cải lương đã thay hình đổi dạng rõ rệt, lột thêm một lần xác để bơi lội cho một loại không khí trưởng giả mới. Vì không nhận thấy sự tất yếu ấy, nên nhiều người đứng tuổi đã than phiền, cho rằng cải lương năm 1965 đã thụt lùi so với cải lương hồi thời Nam Châu, Phùng Há. Ngày nay, mỗi người bình dân đều phải thở không khí trưởng giả, khoác lấy nếp sống trưởng giả để giao thiệp, tìm sanh kế. Mỗi người đều ôm ấp giấc mộng trưởng giả. Số người trưởng giả bị lạm phát, đó là điều đáng mừng hay là đáng buồn. Số nghệ sĩ cải lương cũng đã bị lạm phát, vì sự đòi hỏi về cải lương của quần chúng càng ngày càng mạnh người trưởng giả mới ngày nay khác với người trưởng giả cũ thời Pháp thuộc tức là các ông công chức cao cấp các ông Điền chủ đốc phủ xứ già cải lương của thời buổi này đảm nhiệm vai trò khó khăn phức tạp tuồng cải lương cách diễn xuất hồi thời vàng son của Nam châu Phùng H há đã trở nên tù túng lớp người trưởng giả mới sau đề nhị thế chiến Đã đọc tiểu thuyết biêu lưu, xem phim ái tình cuồng nhiệt, ao ước cuộc sống không biên giới, mang bệnh du lịch xuất ngoại để giếng thăm cảnh xa lạ. Họ muốn thu thập một sự hiểu biết bách khoa, quán thông kim cổ từ Đông sang Tây. Họ muốn biết nếp sống ở Trung Hoa, Nhật Bổn, Mông Cổ, Ấn Độ. Họ ao ước thả hồn vào Hoàng cung Ba Tư, dạo chơi trên hè phố La Mã hái cánh qua anh đào bên Phú Sĩ Sơn với người yêu, và họ rất thèm yêu. Nhưng trong khi ôm ấp giấc mộng hữu lý ấy, họ còn bận bịu nhiều vấn đề khác. Con cái của họ đang nổi loạn đòi nhảy tuyết, vợ con họ đòi quyền dân chủ, đòi quyền hưởng thụ trong gia đình và phô trương ngoài xã hội. Sống cách nào bây giờ? Tiền bạc đâu? nhức đầu quá! Làm sao giữ đạo lý? Cải lương miền Nam ngày nay theo kịp sự đòi hỏi đó. Các tuần tích được bố trí mới mẻ hơn, trữ tình hơn, không câu nệ hình thức. Nào tuồng Ai Cập, nào tuồng Ba Tư, nào con sen trưởng giả, hoặc chỉ bán chè đậu trưởng giả trên sân khấu, biết nói dân, chào ông với khách hàng. Cải lương đáp ứng kịp thời cảm quan của phụ nữ. Thời xưa tuần tích chỉ viết để đáp ứng cảm quan phiến diện của bọn mày râu như vậy là thiếu dân chủ. Ngày nay các tuần tích đã khai thác những miếng ăn khách, trữ tình, đánh trúng tâm lý phái yếu. Vì phái yếu là số khán giả quyết định cho sự thành công hoặc sự gãy đổ về tài chánh của đêm hát. Ngành cải lương vẫn duy trì được dân tộc tính nếu chưa phát huy. Khán giả rất công bằng, họ dễ giải về hình thức nhưng khắc khe về nội dung. Nước ta từ ngàn xưa Dẫn theo truyền thống tam giáo nhất là nhờ ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo mà tiến lên nhân vật trong vở tuồng dầu lúa lăn đánh gươm nhật nhảy mâm bô hoặc mặc áo sơn cướp thổi còi ở miền Bắc Cực đều có thể tha thứ chấp nhận theo tinh thần dân chủ trưởng giả điều quan trọng là nhân vật tránh nhân vật phụ ấy phải được giải quyết ở màn chót theo tinh thần trí bi Dũng Theo luật quả báo của Phật giáo, bất luận họ ở nước nào, thời nào. Đứng về phương diện ấy mà xét, chúng ta thấy rõ tiền đồ của cải lương còn sáng lạng. Tuy mang hình thức, ngôn ngữ, y phục phức tạp, nhưng cải lương có thể gần dân tộc. Các bà bầu gánh, các nghệ sĩ, các soạn giả, giàu muốn hay không đều phải ép mình, trang hòa vào tình cảm dân tộc, vào giáo lý Phật giáo. Phật giáo là phép màu, dung hòa mọi mâu thuẫn, chỉ nẻo cho con người thoát khỏi những cảnh ngộ éo le, khó xử nhất. Nếu thoát khỏi luân lý ấy, cái lương sẽ là cái xác không hồn, là vở tuồng ba tư mà khán giả ba tư và khán giả Việt Nam đều chê. Ngày ấy chắc không bao giờ có.